Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 603, rất nhiều nỗi băng khoăn. Các nàng nghe thấy Dương lỗi nói là muốn tìm cẩm y vệ để thu thập hai kẻ này thì đều đồng tình nhìn hai tên đó. Đương nhiên chúng nữ cũng biết, hai người này đây là bị trừng phạt đúng tội, với mấy nàng mặc dù vẫn còn chưa từng gặp mặt Dương Tiểu Ngọc, nhưng mà tất cả cũng nghe Dương lỗi nhắc qua. Cho nên đối với hành vi của hai người này thì các nàng đều rất phẫn nộ. Bởi nếu đổi góc độ mà nói, nếu như bọn họ có ý không phải với Tiểu Ngọc, mà là chính mình thì sao? Cho nên đối với hai kẻ này, các nàng không có bất cứ lời xin sỏ hộ nào, mà điều mấy nàng quan tâm chính là, Dương Lỗi không biết đến lúc nào lại rời khỏi đây, hoặc là nói, đến lúc nào sẽ mang theo đám người bọn mình đi đến thế giới kia nhìn một chút, thậm chí mang chính đám người mình đi tu chân giới song xáo Lý Tuyết Mai và Lý Thu Vận cũng không thể liên lạc cùng sư môn thì mới biết được những lời dương lỗi trước đây đã nói cũng không phải nói dối mà là chính dương lỗi đã tự mình thật sự chặt đứt liên lạc của thế giới này cùng bên ngoài ngay cả hàng hòa thượng cũng là bất đắc dĩ phải tìm đến Lý Tuyết Mai bởi lão muốn hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì có điều những việc lặt vặt này Lý Tuyết Mai tự nhiên sẽ không nói dù sao chuyện này nếu như mà bị bại lộ ra ngoài Thì đó là cực kỳ bất lợi đối với dương lỗi trước khi đi tu chân giới, nơi đó cao thủ đông đảo, mặc dù là tu vi hiện nay của dương lỗi cao hơn chính mình, nhưng tại tu chân giới, căn bản không được coi ra gì. Bất cứ một cao thủ nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, phu quân, chàng tính toán đến lúc nào trở về, đến lúc nào dẫn chúng ta đi cùng để gặp tiểu ngọc mùi mùi A, Hoàng Dung chớp chớp ánh mắt, nhìn dương lỗi mà nói ra tâm tư của mọi người, đúng vậy. Đến lúc nào mang chúng ta đi nhìn một chút bọn tỉ muội tại huyền thiên tinh A, Lý Thu Vận ở một bên cũng hỏi, ách, dương lỗi nhìn các nàng gật đầu đáp, được rồi, lần này ta liền mang các nàng đi xem một chút. Nhưng mà các nàng cũng không nên làm ẩu A, nơi đó cao thủ đông đảo, đâu phải là ở chỗ này. Ta có thể vô phương khống chế đại cục, nên một khi có nguy hiểm gì thì các nàng đều phải nghe lời, lập tức trở lại vào trong thế giới này, biết không? Cuối cùng Dương Lỗi vẫn cứ đồng ý với yêu cầu của các nàng. Dù sao sớm muộn cũng là phải gặp mặt, vậy làm sớm thì tốt hơn. Hơn nữa chính mình gần đây đang tính toán muốn đi tới đại lục vô cực, dù sao chuyện này cũng đã đến lúc, chính mình chuẩn bị đi đại lục vô cực, như vậy tất cả chuyện bên này cũng phải có chuẩn bị. Mà Tiểu Ngọc bọn họ, nếu như để bọn họ ở lại huyền cơ môn như thế thì chính mình cũng không phải rất yên tâm. Cho nên... Dương lỗi suy nghĩ muốn cũng đem bọn họ vào trong thế giới mộng huyển, như vậy chính mình cũng không có nỗi lo ở nhà, thật tốt quá, rất cao hứng. Rốt cuộc có khả năng ra ngoài đi xem một chút, ta cũng muốn nhìn, xem thế giới bên ngoài và thế giới này rốt cuộc có cái gì không giống, Hoàng Dung hoan hỷ nói, một bên Lý Thu Vận cũng là hưng phấn không thôi, liền cùng Hoàng Dung hai nàng vỗ tay mà cười, nếu như qua bên kia thì chúng ta phải cần chuẩn bị cái gì, mà Lý Tuyết Mai thận trọng hơn một chút. Tâm tư cũng tinh tế hơn rất nhiều. Hoàng Dung vốn là có tính cách cực kỳ thông minh, nhưng mà bởi vì rất nhiều chuyện đã có dương lỗi nghĩ tới nên nàng cũng không cần hao phí quá nhiều đầu óc. Cho nên rất nhiều tâm tư cũng không để ý vào những thứ này. Trái lại Lý Tuyết Mai một mực cũng không quên đi những chi tiết này. Dương lỗi suy nghĩ một chút, mỉm cười, lắc đầu đáp, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Đến lúc đó ta sẽ thu xếp tốt mọi thứ, nên không cần lo lắng. Có điều ta không thể ở lại bên cạnh các nàng quá lâu, gần đây ta có một chuyện trọng yếu phải đi làm. Cho nên, các nàng chỉ có ở tại thế giới này thì mới có thể đủ để cho ta an tâm đi làm việc. Chuyện gì? Đi đại lục vô cực. Đại lục vô cực, chính là một khối đại lục lớn nhất huyền nguyên tinh mà chàng nói. Hoàng Dung hỏi, dương lỗi gật đầu, chính là đại lục vô cực kia. Ta có chuyện trọng yếu phải đi đại lục vô cực. Bên đó cao thủ nhiều như mây ta đều phải làm tốt việc chuẩn bị tùy thời trốn vào thế giới này. Kỳ thật Dương lỗi nói như vậy, là hắn lo lắng bọn họ sống chết muốn đi theo mình. Bởi vì đến lúc đó nếu như bọn họ mà cự tuyệt, như vậy chính mình căn bản không có biện pháp để cho bọn họ lại lần nữa trở lại thế giới này. Bởi vì hệ thống có hạn chế, chính mình chỉ có thể đủ để cho người không có ý thức chống cự hoặc là sinh vật tiến vào trong thế giới này. Nguy hiểm như thế sao? Các nàng vừa nghe vậy, trong lòng liền căng thẳng. Vậy thì có lẽ không nên đi. Nếu không, chờ khi thực lực cường đại rồi hãy đi." Một Niệm từ nói. "Cái này không được." Dương Lỗi lắc đầu, thực lực của mình hiện nay đã rất mạnh. Vốn bản thân chính mình khi đạt tới cảnh giới Võ Thần đã nghĩ đến chuyện đi sông vào một lần. Mà hiện tại thực lực của mình chính là đã vượt thật xa ra ngoài cảnh giới Võ Thần, nếu còn không đi đến đó, như vậy cũng không thể nào nói nổi. "Húng Chi, muốn xuyên qua Vô Tận Chi Hải?" Tiến vào Đại Lục Vô Cực thì hiện tại đã trở nên rất phiền toái. Phải biết rằng, xuyên qua Vô Tận Chi Hải chỉ có tại cảnh giới võ thần mới là an toàn nhất, hiện nay thực lực của mình đã là ra ngoài cấp bậc võ thần quá nhiều, không biết thông qua Vô Tận Chi Hải thì sẽ có nguy hiểm gì không. Về điểm này, Dương Lỗi chính mình cũng không có sự chắc chắn quá lớn, nhưng mà một khi xuất hiện vấn đề gì, chính mình còn có đòn sát thủ, có vô địch bảo vệ và thuấn tức thiên lý. Hai thứ mấu chốt này Hơn nửa chính mình còn có thế giới mộng huyển nên cũng không có quá nhiều lo lắng, vì sao chàng nói không được, Hoàng Dung hỏi. Nếu đã đề cập đến chuyện an toàn của Dương Lỗi thì các nàng đều là cực kỳ quan tâm. Vạn nhất nếu mà có chuyện gì, như vậy tỷ muội bọn họ phải làm như thế nào, Dương Lỗi chính là tâm can của mấy nàng Hoàng Dung. Một khi Dương Lỗi xảy ra sự việc, không chỉ có là Hoàng Dung, mà ngay cả Lý Tuyết Mai cũng không biết làm sao bây giờ. Cho nên một khi liên lụy đến vấn đề an toàn của bản thân Dương Lỗi thì các nàng đều là cực kỳ cẩn thận chặt chẽ, không muốn xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Cho dù là một chút chút, đều không được, chuyện này đã kéo dài quá lâu, hơn nữa kéo ra càng lâu, như vậy đối với ta liền càng bất lợi, Dương Lỗi mở miệng giải thích, bởi vì bản thân Dương Lỗi biết rõ ràng, vô tận chi hải kia chính là rất nguy hiểm, tục truyền nói, người nào có thực lực càng cường đại mà xông vào vô tận chi hải liền gặp nguyệt thủy nguy hiểm. Mà ngược lại, thực lực càng là tiếp cận cấp bậc võ thần, như vậy lại càng là an toàn, chương 604, hàng tới chơi. 1. Cho nên, chính bản thân dương lỗi không muốn lại trì hoãn. Một khi chính mình chậm trễ thêm một thời gian nữa, như vậy thực lực của mình tăng trưởng quá nhanh. Thời gian càng lâu đối với chính mình liền càng bất lợi, huống hồ, chính bản thân dương lỗi cũng đã không thể chờ đợi được, phải đi hoàn thành, mấy nhiệm vụ đầu mối chính kia của hệ thống. Đương nhiên là quan trọng hơn là hắn muốn phá bỏ bí ẩn, cũng chính là muốn biết mẹ đẻ của khối thân thể này của mình rốt cuộc là ai, cha đẻ của chính mình là thần thánh phương nào, mặt khác lão tử quỷ lâm bách kia rốt cuộc là có lai lịch gì, thực lực của lão thật sự chỉ có thông huyền sao? Dương lỗi có hơi không tin. Hiện nay thực lực của mình đã sớm đột phá thông huyền, mà cũng là không hề gặp lại lão tử quỷ, đương nhiên còn có, đại nhân vật phía sau tu la điện này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn ta chú ý đến chính mình? Dương lỗi chính là còn nhớ nghi vấn này của chính mình vào lúc hắn giết chết ti đồ hổ. Tất cả điều bí ẩn này thật sự là nhiều lắm. Thậm chí tính toàn bộ thêm vào thì có nhiều thứ đến chính mình lập tức đều không thể liệt kê ra dược. Tuy nhiên những đáp án này đều phải cần chính mình đi tìm. Hơn nửa 89/ phần 10 đều tồn tại ở trên đại lục vô cực. Cho nên nhiệm vụ tại đại lục vô cực này đó là không thể lại trì hoãn. Dương lỗi quyết định. Sau khi trở lại huyền cơ môn liền hỏi qua một chút mấy nàng cổ tỉnh Đông Phương Tiểu Vũ xem có nguyện ý tiến vào trong thế giới mộng huyện của mình không, nếu như nguyện ý, như vậy tất cả điều này liền hoàn mỹ. Còn về phần những chuyện khác của huyền cơ môn thì cũng không phải việc để chính mình suy nghĩ, đương nhiên, trở thành đệ tử chân truyền cấp cao nhất của huyền cơ môn, đây không phải việc khó. Chỉ dựa vào thực lực của mình, dựa vào trận pháp sư cấp Tông sư của chính mình thì trở thành trưởng lão huyền cơ môn đều không quá đáng. Cho nên tất cả điều này cũng không khó, chỉ cần cổ thu hàng nói một câu mà thôi. Đương nhiên việc học trưởng lão hội là thủ tục cần phải có, thật sự nếu mình không đạt được thì có thể để cho đệ tử xuất sắc nhất kia của huyền cơ môn đánh một trận với mình, đây là chuyện cực kỳ đơn giản nhất, mà lúc này, dương lỗi cảm giác được một cổ khí tức cường đại. Cổ khí tức cường đại này không phân cao thấp với lý tuyết mai. Ở trên thế giới này, người có thể có thực lực cường đại như vậy không cần đoán cũng biết. Thế giới này hiện nay đã bị chính mình phong bế. Ngoại trừ hải ngoại phía Tây, tại phương Đông, có thể có thực lực như vậy cũng chỉ có một mình hàng mà thôi. Còn về phần phía Tây, có đúng là có người cường đại hơn hay không thì dương lỗi cũng chưa đi dò xét, có lẽ, nơi đó vẫn còn có mấy gia hỏa cường đại lưu lại ở trên thế giới này. Nhưng mà nếu ở trên thế giới này, coi như là đối phương có cường đại đến đâu, thì ở trước mặt mình cũng không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Dù sao đây là thế giới của mình, trừ phi là tu vi của đối phương đã đạt tới một tình trạng biến thái còn cao hơn cảnh giới tạo hóa, có khả năng nghiền nát không gian bích chướng. Nói vậy, chính mình liền thực sự không đối phó được, nhưng nếu như thật sự có người có thực lực như vậy, thì hắn còn có thể sống ở những nơi như vậy, thế giới như vậy sao? Dù sao linh khí ở thế giới này căn bản không đủ để cho hắn gắn sức tu luyện, với thực lực đạt tới cấp độ kia. Nếu như ở lại vị diện thế giới cấp thấp như thế này, đối với tu vi bản thân của hắn là phi thường bất lợi. Nó có thể sẽ làm tu vi bản thân trì trệ không tiến, thậm chí là tu vi thuộc lùi cũng đều có khả năng cho nên điểm này cũng là có khả năng loại trừ. Cho nên, đối với dương lỗi mà nói, ở trên thế giới này, dương lỗi căn bản không e ngại bất luận kẻ nào. Đương nhiên nếu có người bắt hoàng dung bọn họ để uy hiếp, thì có lẽ dương lỗi vẫn còn có hơi lo lắng. Dù sao bọn họ thực lực quá yếu, không đủ để đối phó một số cường giả. Mặc dù là đối thủ đã bị chính mình khống chế thì bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với cường giả cảnh giới thất tinh luyện cương mà thôi. Nhưng mà điểm này, so với chính mình lo lắng trước đây thì cũng như nhau. Không cần phải nghĩ tới. Bởi nếu như võ giả đạt tới cấp độ kia mà tu luyện tại thế giới này, căn bản rất khó tiến bộ. Cho nên nếu bọn họ muốn tăng tu vi của chính mình lớn hơn nữa. Như vậy biện pháp duy nhất chính là rời khỏi thế giới này, tiến vào đẳng cấp vị diện càng cao hơn, tiến vào một thế giới có linh khí càng sung túc hơn. Mà một trong số đó là tu chân giới, có điều vào lúc Dương Lỗi khống chế thế giới này, thì hắn phát hiện có mấy cái truyền tống trận khác nhau. Mấy cái truyền tống trận khác nhau này vận chuyển đến mấy cái không gian không đồng dạng như vậy, trong đó có hai cái là nối liền với tu chân giới, vẫn còn có mấy cái kết nối khác. Một cái chính là đi tới một vị diện khác Vị diện kia tự hồ là của giới tu luyện phương Tây, còn có một cái khác tương đối đặc thù nối thông đến vị diện kia, mà linh khí ở đó so với tu chân giới và cái tu luyện giới phương Tây thì đều phải đậm đặc hơn vài lần. Hơn nữa bên trong truyền đến khí tức cực kỳ cường đại, cường đại đến mức khiến cho dương lỗi đều cảm thấy tim đập nhanh, thế giới kia cường đại như vậy, lại để cho chính mình đều cảm thấy tim đập nhanh, hơn nữa so với tu chân giới càng cao cấp hơn. Như vậy có thể là tiên giới hay không? Thậm chí có thể là thế giới so với tiên giới thì ở đẳng cấp càng cao hơn hay không, đối với những điều này thì dương lỗi không biết. Hiện nay với thực lực của mình, chính dương lỗi cũng không dám đi thăm dò. Dù sao thực lực của mình vẫn còn quá yếu ớt. Nếu như tiến vào thế giới kia như thế, tương đương là muốn đi chết, phỏng đoán người ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát chính mình, một con kiến hôi đi đến một thế giới cường đại như vậy. Có hay ho gì mà chơi. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, nên việc ngốc như vậy thì dương lỗi sẽ không đi làm. Đương nhiên nếu như qua bên kia thì cũng có một chỗ tốt, chính là ở chỗ đó linh khí thật sự là quá dày đặc. Đối với tu chân giới, hoặc là nói, đối với huyền Nguyên Tinh, đối với huyền Cơ Môn và huyền Thiên Tông, những lão gia hỏa cường đại này đứng ở cấp bậc đỉnh cao huyền Nguyên Tinh và tu chân giới mà nói, tiến vào một địa phương linh khí đầy đủ như vậy thì đó là cầu còn không được. Do tu vi của bọn họ đã đạt tới một mức cực hạn, căn bản khó có thể tiến bộ. Nên nếu như tiến vào một thế giới như vậy, nếu mà muốn đột phá thì căn bản không phải việc khó, hoặc là nói cách khác, tại huyền nguyên tinh và tu chân giới, lực lượng của bọn họ đã là tồn tại đỉnh cao. Một sự cường đại sẽ khiến bọn họ lọc vào quy luật hạn chế lực lượng của cả vị diện, cả ở trong không gian, chương 605, hàng tới chơi. 2. Nhưng nếu như thay đổi sang một vị diện thế giới càng cao cấp hơn, thì loại hạn chế tự nhiên liền không tồn tại, thực lực đương nhiên dễ dàng tăng lên. Có điều, bọn họ tại tu chân giới, hoặc là nói tại huyền nguyên tinh, nếu muốn đột phá cũng chỉ có độ kiếp, phá vỡ thông đạo tiến vào thế giới vị diện có trình tự cao hơn. Độ kiếp, đây là một chuyện khiến cho vô số người tu luyện, vô số cường giả đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa đều cảm thấy sợ hãi. Một khi dẫn động thiên kiếp, Như vậy liền có ý nghĩa cửu tử nhất sanh, thậm chí còn là suốt mấy vạn năm qua, những ai đã dẫn động thiên kiếp thì căn bản là chết nhiều hơn sống. Mấy vạn năm vừa rồi, cho tới bây giờ liền không ai độ kiếp thành công, cho nên, chuyện này cũng làm cho võ giả đạt tới cấp bậc tạo hóa đỉnh cao, trừ phi là đạt tới ngày đại nạn, nếu không sẽ không có ai chịu đi dẫn động thiên kiếp, bình thường chỉ có đạt tới đại nạn thì mới có thể làm những chuyện như vậy, coi như buông tay đánh cược một lần. Nếu không chính là những ai có được cũng đủ sự tự tin lớn lao, thế nhưng có loại người đủ tự tin sao? Cho tới bây giờ, cũng không có ai dám cho rằng như vậy, những việc lạc vặt này, có lẽ chính sư tôn trương giật của mình còn có Chu Nhiên cũng đã nhắc tới với mình. Chu Nhiên có thực lực đạt tới cấp bậc cảnh giới tạo hóa đỉnh cao, hơn nữa thọ nguyên cũng đã không còn nhiều lắm, cho nên lão chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Chấm, chấm, chấm. Điều làm cho Dương lỗi cười khổ không thôi chính là, hàng. Hòa thượng nọ, cũng không thèm để ý chính mình đang tới hoàng cung. Hắn cứ một mình một người liền xông vào, với thực lực của hàng thì thật đúng là rất khó có người giữ nổi được lão, nhưng mà lần này có thể xem như đã khiến cho lão phải kinh ngạc. Ở chỗ này, hiện nay có một nhóm nữ nhân có được cực âm thân thể do chính mình mang vào từ đại lục sùng võ ở trong số đó có mấy người thực lực cùng lão không sai biệt lắm, thậm chí có mấy người mà thực lực so với lão vẫn còn cao hơn một bậc. Những thiếu nữ này tâm tư đơn thuần, thế nhưng không ý nghĩa bọn họ không có bất cứ sức phản kháng nào. Hiện nay trải qua lý tuyết mai dạy dỗ, những thiếu nữ này, mặc dù không thể đủ sức hoàn toàn phát huy ra được thực lực của bản thân, nhưng cũng có thể phát huy nổi đại bộ phận, mà những thiếu nữ này, rất nghe Dương Lỗi nói. Có lẽ là nguyên nhân bởi vì là thể chất của Dương Lỗi, còn có nguyên nhân do hắn tu luyện chân long quyết. Những thiếu nữ này đối với dương lỗi có một loại tín nhiệm và ý lại không sao diễn tả nổi, cho nên những lời dương lỗi đã nói, bọn họ đều là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Ban đầu dương lỗi để cho bọn họ nghe lời Lý Tuyết Mai đã nói, hơn nữa nếu như là có người dám xông vào nơi này thì liền để cho bọn họ hung hăng thu thập, cho nên, lúc này đối mặt gia hỏa ngoại lai như hàng này xông vào, liền bị bọn họ coi như là kẻ địch lớn nhất. Một đám người liền tức thì vây quanh lão. Ai nấy đều phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng mà nguyên nhân bởi vì Tu Vi thể hiện ra ở nơi này mà hàng bị đánh cho không sao đỡ nổi, vô cùng khó chịu. Chính mình đường đường là cao thủ thiếu lâm tự, lại bị một đám nữ nhân bắt nạt không còn sức lực để đánh lại chút nào. Muốn đè nén tới đâu thì áp chế tới đó, bọn họ nảy sinh ý niệm, đó là sinh ra dao động năng lượng cường đại nên tự nhiên cũng khiến cho mấy nàng lý tuyết mai cảm nhận được, xảy ra chuyện gì. Có người xâm lớn. Lý Tuyết Mai nói, thật lớn mật, lại có người dám xông vào hoàng cung. Chúng ta đi nhìn một chút, là ai có thể to gan lớn mật như thế, không biết sống chết mà xông vào hoàng cung hoa hạ chúng ta, Hoàng Dung ngoài miệng nói như vậy, mà cũng là có chút hưng phấn. Lý Thu vẫn đứng ở một bên cũng là dám vẻ chỉ e sợ thiên hạ không loạn, từ khi kiến quốc tới nay, vẫn còn không người nào dám xông vào hoàng thành làm loạn, liền càng khỏi phải nói xông vào bên trong hoàng cung viện. Một lần có chuyện như là đại cô nương lên kiểu như vậy, Hoàng Dung và Lý Thu Vận là hai con quỷ tinh linh nên với tính cách như thế, gặp được chuyện như vậy, thì hai người đều là cực kỳ hưng phấn, cho nên là tích cực nhất. Một niệm từ và tạ đạo thanh có hơi lo lắng nhìn dương lỗi, phu quân, chàng cẩn thận một chút, hiện nay tu vi của một niệm từ và tạ đạo thanh coi như là không tầm thường, nhưng mà so với Hoàng Dung bọn họ vẫn còn có hơi trên lệch. Còn khi so với Lý Tuyết Mai thì mức trên lệch của bọn họ liền càng lớn, cho nên bọn họ cũng biết, thực lực của mình căn bản có đi cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở chỗ này âm thầm cầu khẩn cho Dương Lỗi, Dương Lỗi gật đầu, yên tâm đi, không có việc gì. Đó không phải kẻ địch, mà là hàng đại sư, không biết hắn lần này xông vào hoàng cung của ta là có chuyện gì. Thiết nghĩ, lần này hắn gặp phải phiền toái. Nếu không sẽ không đến nỗi khẩn cấp như vậy. Chẳng để ai thông báo liền xông vào, dương lỗi suy nghĩ không sai. Lần này, đích thật là hàng gặp phải phiền toái, nhưng lại không phải phiền toái nhỏ. Cho nên lão phải tìm bằng được lý tuyết mai, tìm phái thiên sơn để thương lượng làm việc. Dù sao hiện nay thế giới này đã mất đi liên lạc cùng tu chân giới, vô phương nghĩ đến chuyện cầu viện tu chân giới. Nếu như thế giới này không bị mất đi liên lạc cùng tu chân giới như đã nói, thì hàng cũng sẽ không khẩn cấp như vậy. Đây là một nguyên nhân trong đó. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Dương Lỗi, hàng đã biết Dương Lỗi xuất quan, lúc này không tìm Dương Lỗi, một khi hắn lại bế quan lần nữa, muốn tìm được ra hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối với Dương Lỗi này, những điều hàng biết được có thể nói là không ít, nhưng cũng không có được bao nhiêu. Những thứ lão biết đến, vẻn vẹn là Dương Lỗi có được Chân Long thân thể. Mà người có được Chân Long thân thể đều là đã được Thiên đạo chiếu cố, là người có được mạng lớn, còn những mặt khác Lai lịch sư môn của Dương Lỗi cũng là thập phần thần bí. Hơn nữa, hơn nữa hắn có tốc độ tu luyện kia làm cho người ta bị khủng bố, để cho người đời đố kỵ, lại thêm chân long thân thể của hắn có tính đặc thù, do đó sự kiện lần này nếu mà có lời của hắn, như vậy giải trừ vấn đề có thể suy tính là sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn hiện nay là đấng chí tôn một nước Hoa Hạ, tập hợp chỉnh tề số mệnh của Hoa Hạ vào một thể, đối phương căn bản không dám bắt bí gì Dương Lỗi. Cái này chẳng khác nào là một vương bài, cho nên, nếu dương lỗi đã trở về, như vậy phải tóm chặt lấy hắn. Lần này nắm chắc liền có khả năng càng lớn. Cơ hội như vậy, hàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như bỏ lỡ, như vậy lão chính là kẻ ngu. Còn nữa, hoa hạ là phạm vi thế lực lãnh thổ của dương lỗi hắn, thiết nghĩ là hắn cũng sẽ không nhìn lãnh thổ của mình bị người xâm lớn chứ. Chương 606, chân thân bàn cổ. Cho nên tổng thể mà nói, Đó cũng không phải chuyện của riêng một nhà thiếu lâm, mà là chuyện của cả giới tu luyện phương Đông. Đây là việc của phương Đông phương Tây, hai bên tranh đấu trong phạm vi lớn, chỉ dựa vào một môn phái, một người, đó là không có khả năng giành thắng lợi. Nhất định phải cần các môn phái đều liên hợp lại thì mới được. Đương nhiên nếu có một nhóm nữ nhân này với tu vi dũng mãnh như thế, thì sẽ đối phó với những gia hỏa phương Tây này hẳn không phải là việc gì khó, lúc này. Dương lỗi và cùng các nàng Lý Tuyết Mai đã đi tới trong sân. Lúc này dáng vẻ của hàng chật vật không chịu nổi, mắt thấy hắn sẽ bị một kiếm đâm trúng nên dương lỗi vội vàng hô, dừng tay, những nữ nhân này thu tay lại cũng nhanh. Biết là dương lỗi nên lập tức ngừng lại, nhìn thấy dương lỗi, trên mặt bọn họ ai nấy đều hiện ra sắc thái vui mừng, nhưng lại không nói gì mà là lui lại có tổ chức đến phía sau dương lỗi, hàng thở vào một hơi, vừa mới rồi thiếu chút nữa liền bị đâm trúng một kiếm. Nếu như bị đâm trúng thì mặc dù tu luyện hộ thể thần công, nhưng bọn họ có tu vi quá ư mạnh mẽ, nên dẫu rằng có khả năng giữ được mạng nhỏ. Nhưng mà bị thương thì đó là tất nhiên, chính mình là cao thủ đệ nhất thiếu lâm tại thế giới này, hiện nay bị buộc đến tình trạng như thế thì quả là dọa người, thật sự là cực kỳ dọa người. Ngoài ra đối phương còn là nữ nhân, những thiếu nữ này tự hồ đối với dương lỗi là nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ những thiếu nữ này đều là sư môn của hắn phái ra bảo vệ hắn, điều này có lẽ cũng là có thể. Hàng suy đoán như thế. Nếu như những người này đều là người của sư môn dương lỗi, như vậy địa vị của dương lỗi tại sư môn hắn khẳng định là không nhỏ. Có thể phái đi đội hộ vệ như vậy thì hiển nhiên là thân phận không thấp. Đương nhiên, nếu như là dương lỗi nguyện ý gia nhập thiếu lâm, như vậy thiếu lâm đối với việc bảo vệ dương lỗi tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Người như vậy là người đã được thiên đạo chiếu cố, chỉ có những kẻ ngu mới buông xuôi bỏ mặt mà không đi bảo vệ, nhưng lão nào biết đâu rằng, những thiếu nữ này căn bản là không phải sư môn của Dương Lỗi phái ra hộ vệ, mà là nữ nhân có số khổ được Dương Lỗi cứu ra mà thôi. Dương Lỗi tiểu tử, người có thể xem như đến đúng lúc đi. Nếu như ngươi không tới thì lão hòa thượng ta sẽ phải bị đánh chết. Sau khi thở vào nhẹ nhỏ một chút, Hàn Nhìn Dương Lỗi mà cười khổ nói, Dương Lỗi thấy thế ha ha cười một tiếng. Đi đến đỡ hàng lên mà nói, hàng đại sư, ngươi nói đùa. Với tu vi của ngài, bọn họ làm sao có thể đã thương được ngài? Đây là ngài nhường cho bọn họ. Ngài có thần công hộ thể, bọn họ căn bản không phá được phòng ngự của ngài. Chẳng qua là ngài không muốn chấp nhặt cùng một đám thiếu nữ bọn họ mà thôi, hàng nghe vậy mà không khỏi khóe miệng giật giật một hồi, thiếu nữ ư. Cái này cũng chỉ có dương lỗi mới nói được. Những nữ nhân này nếu là thiếu nữ như thế, làm cho những nam nhân như chính mình sao mà chịu đựng nổi, bọn họ ai nấy đều có tu vi dũng mãnh, so với chính mình thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Hiển nhiên xem ra, chiêu thức của không phải chỉ có tuyệt diệu như vậy, nó vẫn còn chưa thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của bọn họ, nhưng đó là một vấn đề sao, điều này căn bản bởi vì là bọn họ đánh nhau quá ít cùng người khác, kinh nghiệm không đủ mà thôi. Chỉ cần chú ý thêm một chút thì chính mình có thể cũng sẽ không đến chỉ mấy cái hô hấp liền bị chế phục. Nếu như chính mình không xuất ra tuyệt chiêu như thế thì không đỡ nổi. Kỳ thật những thiếu nữ này mặc dù tu vi so với chính mình có mạnh hơn một chút, nhưng mà hàng có tự tin vẫn toàn thân rút lui được. Thân là một người ăn to nói lớn tại một tiểu thế giới thiếu lâm tự. Nếu không có một chút thực lực như thế, một chút con bài chưa lật, một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng như vậy thì làm sao có thể được, ngươi? Tiểu tử ngươi thật sự là, hiện nay đều đã là bá chủ một chốn, làm đế vương cao quý như thế, lại vẫn còn là một giọng điệu như vậy, thật sự là không biết nên nói với ngươi như thế nào, dương lỗi có giọng điệu này khiến cho hàng cực kỳ không nói nổi, ha ha, dương lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo tay hàng lên mà nói, xin mời đến đây. Nói cho cùng, ta còn phải đa tạ hàng sư phụ, nếu như không phải có lời của ngài, thì ta cũng không chiếm được kim cương bất hoại thần công kia. Kim cương bất hoại thần công này đối với dương lỗi chính là có ý nghĩa phi phàm. Mặc dù chính dương lỗi bây giờ còn chưa tu luyện tới đỉnh cao đại viên mãn, thế nhưng kim cương bất hoại thần công này đã khiến cho thực lực của hắn chính là tăng lên một cấp bậc. Nếu như chính mình muốn tu luyện kim cương bất hoại thần công tới cấp bậc đỉnh cao đại viên mãn, e rằng chỉ dựa vào lực lượng thân thể của mình mà dương lỗi cũng có thể chống lại cảnh giới thất tinh luyện cương. Có điều hiện nay, dương lỗi còn kém xa lắm. Trong lòng dương lỗi rõ ràng, kim cương bất hoại thần công mà thăng cấp thì sẽ thành bất tử kim thân, đó tuyệt đối là dũng mãnh vô cùng. Mà bất tử kim thân tự hồ là thoát thai từ cửu chuyển huyền công. cửu chuyển huyền công này chính là lợi hại vô cùng. Truyền thuyết thần thoại ở trên địa cầu về tề thiên đại thánh công ngộ không kia tu luyện bác cửu chuyển huyền công chính là bồ đề lão tổ sửa chữa cửu chuyển huyền công mà thành. Còn dương tiễn chính là tu luyện cửu chuyển huyền công chánh tông. Còn cử chuyển huyền công này chính là đến từ Tam Thanh, mà Tam Thanh bắt đầu do đạo tổ Hồng Quân diễn giải mà được. Còn Hồng Quân cũng là ngộ ra được từ trong tạo hóa ngọc điệp. Còn về phần tạo hóa ngọc điệp này thì có truyền thuyết là xuất xứ từ tay của bàn cổ đại thần. Tổng thể mà nói đến, cửu chuyển huyền công này là thoát thai từ phép tu luyện của bàn cổ đại thần. Mà bất tử kim thân này thoát thai từ bàn cổ chân thân, là bàn cổ đại thần dùng làm chứng cứ có sức thuyết phục đạo pháp môn. Đương nhiên tất cả điều này rốt cuộc có phải thật vậy hay không, thì chính bản thân dương lỗi cũng không rõ ràng lắm. Bởi tất cả điều này, chẳng qua đều là dương lỗi tự mình suy đoán mà thôi. Thế nhưng nếu muốn tu luyện bất tử kim thân, như vậy dương lỗi trước hết phải tu luyện hoàn thành kim cương bất hoại thần công. Nếu không căn bản không có khả năng tu luyện bất tử kim thân, hơn nữa hiện tại dương lỗi chính mình cũng không có tu luyện pháp môn cho bất tử kim thân, hệ thống có lẽ có khả năng đổi bất tử kim thân có điều hiện tại là không có hơn nữa coi như là có thì chính mình cũng không có được nhiều điểm như vậy để có thể đi đổi đối với dương lỗi hiện tại mà nói điều cần phải làm là cứ theo dấu vết tu luyện một bước một chương 607 phương Tây xâm lớn không phải nói là đi bước một hắn cứ đánh quái thăng cấp hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch nguyên khí trị để cho cấp bậc của chính mình tăng lên chỉ có chờ cho cấp bậc tăng lên Đổi điểm được nhiều hơn thì mới có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn Nói thật, sự thay đổi của Dương Lỗi đã làm cho hàng kinh ngạc không thôi Điều giật mình lớn nhất liền ở chỗ Dương Lỗi hiện nay lại tu luyện kim cương bất hoại thần công tới một cấp độ như thế Lại trong tình huống không ai chỉ dẫn mà vẫn đạt tới cấp bậc như vậy Phải biết rằng, tại thiếu lâm, mặc dù là có lão tiền bối chỉ đạo Hơn nữa dùng bản thân chân khí dẫn dắt mà đều không thể nhập môn chỉ trong khoảng thời gian ngắn Còn Dương Lỗi hiện nay đã tu luyện tới một cấp bậc tương đối biên thâm, điều này làm cho Hàng không khỏi cảm khái. Quả nhiên không hổ là người có được mạng lớn là người có được Phật thể, bắt đầu tu luyện chính là không giống với bình thường, thiết nghĩ hắn có thể sẽ phá bỏ được hiện tượng thiếu lâm nhiều năm trước tới nay, không có ai tu luyện hoàn thành Kim Cương Bất Hoại thần công này, hơn nữa từ tình huống này xem ra, để phá bỏ hiện tượng này thì căn bản hắn không cần bao nhiêu thời gian. Có điều thật đáng buồn chính là Dương lỗi cũng không phải đệ tử nội môn của thiếu lâm tự, thậm chí ngay cả đệ tử bình thường cũng đều không phải, đây là cơ duyên của một mình ngươi, đối với những lời dương lỗi đã nói, thì hàng cũng có hơi lắc đầu. Chính mình chẳng qua là để kết một thiện duyên mà thôi, bởi mặc dù là không có thiếu lâm tự cung cấp, dương lỗi muốn có được kim cương bất hoại thần công, hoặc là công pháp tương tự như kim cương bất hoại thần công thì cũng không phải việc gì khó, hàng thật cũng không có ý đem nguyên nhân này mà kể công, ha ha. Hàng sư phụ nói lời này cũng không đúng rồi. Kim cương bất hoại thần công này có trợ giúp đích xác rất lớn đối với ta. Mà sự trợ giúp của ngài cho ta thì ta đều ghi tạc trong lòng, Dương Lỗi cười nói, nói cho cùng, từ khi Dương Lỗi kiến quốc tới nay, vì Thiếu Lâm tự có lẽ hắn đã bàn giao không ít đệ tử có tư chất tốt. Điểm này, chính bản thân hàng cũng biết rõ ràng. Đây đều là nhìn đến Thiếu Lâm tự trước đây chiếu cố đối với hắn, đối với điểm này, chính bản thân hàng còn có thiếu lâm tự đều là cực kỳ cảm kích. Trong số một lượng lớn đệ tử kia, thậm chí vẫn còn có mấy người được trưởng lão cao cấp thiếu lâm trong tu chân giới nhìn trúng, thu hoạch làm đệ tử cũng có, đoàn người đi tới trong hoàng cung, đến trong ẩn võ điện chuyên môn dùng để chiêu đãi võ giả tu vi uyên thâm giống như hàng này. Ẩn võ điện này là dương lỗi cố ý trang bị, nơi này còn có diễn vụ tràn thật lớn, có thể để cho những cao thủ tới chơi này trao đổi so chiêu với nhau. Sân bãi cực kỳ rộng lớn Nguyên liệu kiến tạo cũng đặc thù Mặc dù là tu vi đạt tới cảnh giới ngũ khí triêu nguyên Cũng chưa chắc có khả năng phá hư Sau khi ngồi xuống Có cung nữ dâng lên trên trà rượu ngon Dương lỗi nhấp một cái rồi mới nhìn hàng mà hỏi Không biết lần này hàng sư phụ tới tìm ta Rốt cuộc có câu chuyện quan trọng gì Sao có thể sốt ruột như thế Sắc mặt hàng ứng đỏ Tiếp theo thở dài một hơi mà nói Nói ra thật xấu hổ Lần này hòa thượng ta tới là để vang cầu viện trợ, cầu viện, dương lỗi lấy làm kinh hải. Vừa nói một câu là để vang cầu viện, chuyện này, xem ra không phải đơn giản như vậy. Khiến cho Thiếu Lâm tự đi vang cầu cứu viện, chuyện này tất nhiên không phải là việc gì nhỏ, mà tu vi của hàng thì dương lỗi tự nhiên lại biết hết sức rõ ràng. Tu vi của lão hiện nay cũng đã là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn. Không, phải nói đã đạt tới cảnh giới tứ tượng quy chân. Nói cho cùng, hiện nay thực lực chân chính của lão so với Lý Tuyết Mai còn mạnh hơn một bậc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lý Tuyết Mai chính mình không có bố trí trận pháp. Nếu không với trận pháp cảnh giới tông sư của Lý Tuyết Mai mà muốn đối phó hàng thì có lẽ dễ dàng, không sai, chính là cầu viện. Lần này kẻ địch cực kỳ cường đại, hơn nữa có ý định xấu. Không chỉ có là nhằm về phía thiếu lâm ta, mà là hướng về phía cả giới tu luyện phương Đông mà đến, hàng lúc này nhìn dương lỗi. Lão nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, hướng về phía phương Đông. Chẳng lẽ bọn họ cũng không phải Trung Nguyên ta, không phải là người hoa hạ phương Đông, dương lỗi mơ hồ đoán được một chút, không phải phương Đông, như vậy đám gia hỏa này rất có khả năng là người phương Tây. Cũng chỉ có phía Tây mới có một chút gia hỏa tương đối cường đại mà chính mình không biết, phương Đông mặc dù có mấy gia hỏa tu vi cường đại, nhưng đó đều là một chút lão gia hỏa, đều sống ở địa bàn của mình mà dốc lòng tu luyện. Sống ở trong chính một mảnh thiên địa nhỏ của bọn họ, không có bất cứ hành động gì, hơn nữa mấy người kia, dương lỗi đều đặc biệt chú ý, tại động phủ của bọn họ thì hắn đã thiết lập cấm chế đặc thù. Những cấm chế này là dương lỗi thân là chủ nhân thế giới này mới có thể trang bị nổi, người khác không tiếp thu được. Chỉ có chính bản thân dương lỗi mới có thể cảm giác được, một khi tu vi bọn họ rời khỏi chỗ đó thì nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ khống chế trong tay dương lỗi, chỉ có phương Tây. Dương lỗi mới chưa có khống chế. Cho nên, hàng vừa nói như thế, Dương lỗi liền cũng suy đoán ra. Phỏng đoán đây là vấn đề phương Tây, đám man di phương Tây này, lão mau tử, bọn mũi lỏ, phương Tây này hiện nay muốn chết, lại tìm đến phương Đông gây phiền toái. Dương lỗi tức giận, tự nhiên cơn tức giận này làm cho Dương lỗi nhớ tới những lịch sử ở trên địa cầu. Nhất là chuyện liên minh 8 đạo quân quốc tế xâm lược Trung Hoa, liên quân quốc tế 8 nước lúc ấy đã gây cho hoa hạ tạo thành cho dân chúng hoa hạ tổn thất lớn tới đâu, khiến cho bao nhiêu đồ cổ hoa hạ bị lưu lạc ở hải ngoại, hoa hạ rộng mênh mông đã gặp sỉ nhục như thế, làm cho người ta phẫn nộ không thôi. Ngày đó chính bản thân dương lỗi vào lúc học tập đoạn lịch sử này, trong lòng đâu chỉ phẫn nộ. Mỗi lần nhớ tới thì trong lòng đều tức giận khó nén, hiện nay bọn người phương Tây kia, cùng với đám khi đó thì có cái gì khác nhau đâu, người đoán không sai, bọn họ đích xác không phải là người phương Đông. Mà là người tu luyện phương Tây Trong lịch sử không phải chưa từng có chuyện như vậy Đó là chuyện của ngàn năm trước Khi đó phương Tây cũng từng gây nên đại chiến hai phương Đông Tây Cố gắng xâm chiếm ruộng đất phương Đông ta Khi đó, thế giới này có thông đạo tu chân giới cũng chưa bị phong bế Tu chân giới ta quá cường đại Phương Tây mang di nho nhỏ bọn họ tự nhiên không đủ phải lo lắng Một chút võ giả cường đại phương Đông chúng ta Hơn nửa thiếu lâm ta đi tới tu chân giới gọi kêu mấy vị tiền bối nên đã rất dễ dàng liền đánh cho đám những mang di phương Tây này đến bị thương tích đầy mình, thậm chí đều đánh tới căn cơ phương Tây bọn họ, chương 608, điểu nhân. 1. Có điều đối với giống nòi phương Tây đó, đối với ruộng đất cằn cỗi của bọn họ thì chúng ta căn bản ngoảnh mặt xem thường. Hơn nữa bọn họ cũng không thích hợp tu luyện võ thuật phương Đông, cho nên cũng không hề xâm chiếm lãnh thổ phương Tây của bọn họ không nghĩ tới sau ngàn năm, bọn họ lại một lần nữa kéo nhau trở lại. Hoặc là nói, bọn họ cũng biết thông đạo giữa vị diện này của chúng ta và tu chân giới đã bế quan, cho nên không hề sợ hãi, cho rằng có thể đối phó được với chúng ta, mới dám lại lần nữa khơi màu chiến tranh, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như bọn họ chuẩn bị đầy đủ, nếu như bên phía bọn họ mà thông đạo với giới tu luyện cấp cao hơn không bị bế quan, như vậy chúng ta thật sự liền phiền toái. Bọn họ có hậu thuẫn, mà chúng ta không có tiếp viện phía sau, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hàng nói xong nhìn dương lỗi, lúc này lão chỉ còn gửi gắm hy vọng dựa vào dương lỗi. Những nữ nhân này của dương lỗi có tu vi uyên thâm, mặc dù không đối phó được với một chút cường giả cực lợi hại do thượng giới bọn họ bên kia phái xuống, nhưng nếu như bọn họ phát huy ra được toàn bộ thực lực, lại phối hợp với trận pháp thì có lẽ có khả năng đọ sức cùng đối phương, hơn nữa quan trọng nhất là dương lỗi người này. Chỉ cần có hắn, cũng không tất lo lắng, loại người mang mạng lớn hẳn chính là người được số kiếp ưng thuận. Cho nên một kiếp lần này của thế giới này, hẳn là phải nhờ vào hắn đến hóa giải. Hàng nghĩ như thế, nghe được lời Hàng đã nói, dương lỗi không có gì lo lắng, mà là có hơi nhíu nhíu mày bảo, tình huống mà ngài nói, trên cơ bản không có khả năng. Nếu thông đạo phương Đông chúng ta bế quan, như vậy thông đạo phương Tây cũng khẳng định bế quan. Cho nên điểm này, Ngài không cần lo lắng, dương lỗi không lo lắng cái này. Trong suy nghĩ của dương lỗi, chỗ lo lắng chính là, những gia hỏa phương Tây này tu luyện hẳn là ma pháp. Nếu như những gia hỏa này tu luyện ma pháp lại không bị chính mình hạn chế như vậy, thì trái lại mới là phiền toái. Đối với ma pháp, dương lỗi chỉ là nghe nói qua ở địa cầu mà thôi. Còn cụ thể là cái dạng gì thì căn bản không biết. Không biết là xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Có điều hắn lại nghĩ, nếu hàng bọn họ và đối phương đã giao đấu như thế, đã biết rõ ma pháp của bọn họ là xảy ra chuyện gì, vậy cứ hỏi hang rõ ràng một phen, cũng tiện cho chính mình có cách chuẩn bị, thông đạo phương Tây đích thật là bế quan, có điều dương lỗi cảm giác có điểm khác thường. Điểm khác thường ấy khiến cho dương lỗi mơ hồ có hơi lo lắng, tự hồ sẽ xảy ra chuyện gì, dương lỗi biết dự cảm của chính mình vẫn luôn rất tốt, hiện tại xuất hiện dự cảm như vậy, khiến cho dương lỗi có hơi cau mày. Rốt cuộc đối phương có âm mưu gì, hoặc là nói, có cái gì có thể đối phó chính mình, lúc này hàng nghe xong lời Dương Lỗi đã nói, lại là có hơi kinh ngạc. Dương Lỗi nói với giọng điệu khẳng định như vậy, hắn lại là làm sao mà biết? Chẳng lẽ là hắn đã đến phương Tây? Hoặc là nói, hắn và phương Tây thông đồng thì hay rồi. Nhưng mà ý nghĩ thế này, nhanh chóng liền bị phủ định, hắn và phương Tây thông đồng, chuyện này căn bản là không có khả năng. Hơn nữa nếu như phương Tây thật sự có năng lực lớn như vậy thì cũng sẽ không thảm bại đến thế tại ngàn năm trước, có lẽ, hắn thật sự đi qua phương Tây, điều này cũng nói không chừng, ngư xác định thế sao, đầu tiên hàng muốn hỏi hắn là làm sao lại biết, nhưng mà lời này còn không nói ra miệng liền thay đổi, dương lỗi gật đầu, đáp, điểm ấy ta là có khả năng xác định. Kỳ thật ta có một loại bản lĩnh đặc thù, có khả năng tiếp thu được tất cả thông đạo bên trong thế giới này. Bất luận là đi thông tu chân giới, hay là thông đạo của giới tu luyện phương Tây, đối với linh khí trên thế giới này thì ta đặc biệt mẫn cảm, về phần rốt cuộc tại sao thì chính bản thân ta cũng không biết. Trong tích tắc thông đạo bế quan, ta cũng đã cảm giác được, dừng một chút, Dương Lỗi lại nói, chỉ có ta mới có thể đủ tự do xuất nhập thế giới này. Đương nhiên ta cũng có thể đem người ra khỏi thế giới này, thậm chí có khả năng tiến vào tu chân giới, Ngươi nói thật, nghe được lời Dương Lỗi đã nói. Hàng tức thì giật mình mà mừng vui bất ngờ không thôi. Nếu như dương lỗi thực sự có khả năng mang chính mình tiến vào tu chân giới như thế, vậy đó có thể thật sự là một tin tức tốt rất lớn. Thế giới này mặc dù tốt, mặc dù không có tranh đấu gì, chính mình cao cao tại thượng, không có bất luận kẻ nào có khả năng ràng buộc chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không như lúc ở tại tu chân giới. Nhiều khung phép như vậy, lão cũng không có bất cứ áp lực gì, nhưng tại thế giới này linh khí cũng là quá yếu so với tu chân giới thì kém quá nhiều, chính mình tu luyện thông thả, tu vi cơ hồ là trì trệ không tiến. Đối với một người võ giả mà nói, đây là điều không thể dễ dàng tha thứ nhất, cho nên, mặc dù là nơi này cho dù tốt, tu vi vô phương tiến bộ thì hàng cũng không nghĩ muốn chờ đợi ở chỗ này, một người võ giả, chính là theo đuổi cảnh giới cao hơn. Một khi tu vi trì trệ không tiến, như vậy liền mất đi ý nghĩa. Cho nên đối với hàng mà nói, Mặc dù lão là hòa thượng nhưng đầu tiên, lão là một võ giả, ý nghĩ trong lòng thông thường đều là giống như võ giả, nếu như có thể lần nữa trở lại tu chân giới, đó đương nhiên là tốt nhất, thấy được hàng kích động như vậy, dương lỗi không khỏi cười khổ, tu chân giới liền tốt như vậy sao? Dương lỗi có khả năng cảm giác được, linh khí tu chân giới so với nơi này đích thật là phải đậm đặc hơn rất nhiều, nhưng mà so cùng huyền thiên tinh tương đối mà nói, trái lại còn mỏng hơn một chút. Xem ra chính mình sau khi xử lý tốt chuyện ở đại lục vô cực, liền có thể đi tu chân giới nhìn một chút. Xem một chút tu chân giới rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc có cường giả nào, có đúng là có khả năng tìm được con đường quay về địa cầu. Đây mới là điều dương lỗi chú ý nhất, nếu như có thể từ tu chân giới trở lại địa cầu, thì thật tốt quá, tự nhiên là thật, ta xác thực có khả năng tìm được phương pháp đi tu chân giới, nếu như Ngài thật sự muốn quay về tu chân giới như thế ta cũng có khả năng đưa ngài trở về. Nhưng mà hiện nay tu vi của ta quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể đủ đưa một người trở về. Hơn nữa, một khi ngài đã đi sang đó mà muốn trở về, ta có thể không có cách nào làm nổi. Dương lỗi nhìn hàng mà nói với vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu dương lỗi muốn lại lần nữa mang hàng về đây thì cũng có biện pháp. Nhưng mà như vậy phải tiêu hao quá nhiều điểm thế giới. Có thể tiêu hao thì cũng không phải tiêu hao như vậy. vả lại, có hàng tại thế giới này, cũng có thể giúp chính mình bàn bạc công việc, bảo vệ nơi này, không phải vậy sao? Chương 609, Điểu Nhân 2. huống chi đến lúc đó chính mình nếu như muốn đi tu chân giới, cũng không thể thiếu phần phải làm phiền toái đến lão. Nếu như đi cùng như vậy thì cũng không phải một chuyện không tốt, chuyện trọng yếu nhất. Chính mình nếu như tu luyện thành công kim cương bất hoại thần công, như vậy phải cần bất tử kim thân trình tự cao hơn, cực kỳ chắc chắn là nó có thể sẽ ở thiếu lâm. Coi như không có thì cũng có mối liên lạc rất lớn cùng thiếu lâm, nhưng mà nếu như lúc này hàng nhất định phải quay về tu chân giới như đã nói, vậy chính mình cũng chỉ có thể hảo tâm đưa lão qua đó. Cái này cũng không có biện pháp gì, dù sao đối với chính mình thì lão đã trợ giúp cũng không ít, chính mình không tiện một mực làm phiền toái lão, thật tốt quá, nếu như nói như vậy thì thật tốt quá. Chờ sau khi chuyện nơi đây xử lý tốt, ta muốn về tu chân giới. Có một đại sự là không trì hoãn được, hàng tự hồ thở vào nhẹ nhõm. Trở về tu chân giới, về một phương diện bởi vì là nơi đó có linh khí sung túc, mà tu vi của chính mình đã đạt tới một ngưỡng cản khó có thể đột phá. Mà một phương diện khác bởi vì là có một giao hẹn, một giao hẹn giữa Thiếu Lâm Tự và Thiên Long Tự. Thiếu Lâm Tự và Thiên Long Tự đều là thuộc về Phật Tu, hơn nữa là luôn ở trong trạng thái cạnh tranh. Chính mình là thế hệ đệ tử của Thiếu Lâm Tự nhưng lại là đệ tử dẫn đầu nên nhất định phải xuất chiến. Nếu như chính mình đến lúc đó không thể xuất chiến như thế, có thể bị quan hệ đến danh dự của Thiếu Lâm tự, đây là điều không thể để mất. Chuyện gì quan trọng như thế, Dương Lỗi lúc trước cho là hàng vì tu vi của chính mình mà không nghĩ tới là có chuyện khác, điều đó trái lại khiến cho chính bản thân Dương Lỗi cảm thấy xấu hổ. Việc này liên quan đến danh dự của Thiếu Lâm, qua loa đại khái không được. Đương nhiên so với chuyện lần này giới tu luyện phương Tây xâm lấn, Nếu như đem ra so sánh thì cũng, thì cũng, nói tới đây, hàng vẫn còn thật sự không biết nói như thế nào. Nếu như nói thật sự ra, hàng có lẽ cho rằng danh dự của Thiếu Lâm là quan trọng hơn. Còn về phần thế giới này, chuyện phương Tây xâm lấn dù sao cũng là của thế giới này, mà tu chân giới mới là chỗ căng cơ của Thiếu Lâm, hơn nữa bản thân hàng cũng không phải là người của thế giới này, mà là người từ tu chân giới xuống. Cho nên đối với với thế giới này, mặc dù có tình cảm Nhưng dù sao so ra kém tu chân giới, thấy lão như vậy, dương lỗi cũng biết ý nghĩ trong lòng lão bèn cười cười. Hàng sư phụ, không có việc gì, tâm tình của ngài ta có thể hiểu rõ, nếu như thật sự không còn kịp nữa thì ta trước tiên có thể đưa ngài nhập vào tu chân giới. Còn về phần hạng người bọn đạo chích phương Tây kia, liền để ta đến xử trí. Bọn chúng không khơi dậy nổi sóng to gió lớn gì đâu, trong giọng nói của dương lỗi lộ ra sự tự tin cực kỳ lớn lao. Chỉ là một chút người Tây Phương mà thôi, tu vi cao tới đâu thì đã làm sao? Nói cho cùng, chính mình vẫn là chủ nhân thế giới này, trừ phi đối phương đã đạt tới cấp độ kia, nếu không căn bản vô phương làm rung chuyển chính mình, cái này. Hoàng thượng nói đùa, hàng nghe vậy, trái lại xấu hổ không thôi, tiếp theo nói mấy câu giải thích, đến lúc sự kiện kia thì vẫn còn nhiều ngày. Chờ thu thập xong bọn đạo chích phương Tây kia rồi lại trở về cũng kịp. Bọn đạo chích phương Tây này thật sự là khinh người quá đáng, quả thực không để ở trong mắt tu chân giới phương Đông chúng ta, nói tới đây, Hàng cực kỳ tức giận. Những kẻ phương Tây này, phương pháp tu luyện so cùng tu chân giới phương Đông quả thực là cách biệt một trời. Bọn họ không phải tu luyện võ đạo, mà là tu luyện ma pháp, hơn nữa tại ngàn năm trước trong cuộc chiến lần đó, có một vị tiền bối thiếu lâm, đó là ông nội của Hàng, chính là tại lần chiến đấu đó đã bị chết đi. Cho nên đối với người tu luyện phương Tây thì Hàng cũng là hận thấu xương, lần này bọn họ muốn khiêu khích phương Đông ta, vậy có bao nhiêu người đến đây, dương lỗi thấy lão như vậy thì cũng không nói thêm gì, mà là chỉ hỏi, cụ thể bao nhiêu người thì ta còn không biết. Nhưng mà bọn hắn lần này có ý định xấu, hai tên đánh nhau cùng ta thì có Tu Vi không thấp hơn ta. Ta nghĩ bọn chúng rất có thể còn có trợ thủ cường đại hơn, Hàng suy nghĩ một chút rồi nói, Tu Vi không thấp hơn Hàng. Điều này làm cho Dương Lỗi có hơi nhăn mày lại, nếu như tu vi của đối phương thực sự cường đại như vậy, thì thật đúng là một phiền toái. Một tên hai tên thì đúng là dễ đối phó, nếu như là có nhiều hơn, vậy liền có chút phiền phức. Mặc dù Dương Ngọc Hương cũng chính là đám nữ nhân kia mà Dương Lỗi mang về từ Tu La Điện, tu vi của bọn họ rất khá, nếu như phát huy ra được toàn bộ thực lực thì là một đại trợ lực, nhưng hiện tại vấn đề là bọn họ bây giờ còn không thể phát huy ra hết toàn bộ thực lực. Hơn nửa lần này người tu luyện phương Tây dám đến đây khiêu khích, liền khẳng định là đến có chuẩn bị, mà trước đây Dương Lỗi cảm giác được mục tia bất an, cho nên Dương Lỗi cũng không dám để cho Dương Ngọc Hương, còn có để cho Lý Tuyết Mai và Hoàng Dung bọn họ đi trước. Chuyện này đâu phải là đùa giỡn, thế này vạn nhất nếu có chuyện gì xảy ra, đâu phải là chính mình có thể gánh chịu được. Dương Lỗi không muốn để cho bất cứ người nào trong bọn họ xảy ra chuyện, cho nên Dương Lỗi quyết định... Trước cứ để chính mình một người và hàng hòa thượng đi nhìn kỹ rồi hẳn nói. Nếu như chính mình có thể đối phó như vậy, thế thì sẽ để chính mình thu thập bọn chúng rồi hãy nói sau. Nếu như không được, vậy thì sẽ lại nghĩ đến phương pháp khác, vì vậy dương lỗi nói với hàng. Nếu như vậy, thì ta và ngài trước hết đi tìm hiểu tình huống một phen rồi hãy nói sau. Hàng nghe xong, có hơi do dự mà nói, dương lỗi, bọn chúng đều không phải người lương thiện. Phải biết rằng... Trong bọn chúng thì người có tu vi mạnh hơn so với ta khẳng định là tồn tại, hơn nữa không ít. Nếu như hai người chúng ta tùy tiện như vậy đi trước như thế, chỉ sợ không ổn, đối với hàng mà nói, chạy trối chết tự nhiên là không có vấn đề nhưng mà dương lỗi liền không giống Tu vi của hắn mặc dù không tồi, nhưng đối mặt những người đó chỉ sợ còn không kịp đến ứng phó hơn nữa nếu dương lỗi bị bắt, như vậy chuyện có thể bị phiền toái Đây là chỗ mà hàng lo lắng nhất Nếu như đối phương cũng có được người có chân long thể chất, hoặc là nói, có người có chân long huyết mạch thì liền càng không ổn hơn. Cho dù nói như thế nào, an toàn của dương lỗi là quan trọng nhất. Như vậy nếu nói chỉ có một chút chuẩn bị mà đã đi như thế thì chính hàng là không đồng ý, trừ phi dương lỗi có hậu chiêu gì đó. Nếu nói như vậy thì cũng là có khả năng. Chương 610, Thương lượng đối sách. Dương lỗi cười cười. Nếu chính mình cũng có một tia bất an, Như vậy khẳng định sẽ không cứ như thế mà đi trước, nói vậy, nếu như đối phương thật sự có bố trí, có bẫy rập chờ mình thì đó chẳng phải là tương đương với tự chui đầu vào lưới, tương đương là đi tìm chết. Việc ngốc như vậy, chính bản thân Dương Lỗi cũng sẽ không đi làm, ẩn thân phù, pháp bảo này của Dương Lỗi, có ẩn thân phù, tất cả điều này đều không là vấn đề. Hơn nữa chính mình có được chân thực ưng nhãn, có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang. Tất cả điều này liền không có bất cứ lo lắng nào. Sau khi dương lỗi xuất ra ẩn thân phù, hàng cũng bình thường trở lại, lão không nghĩ tới dương lỗi lại còn có thứ tốt như vậy, trái lại khiến cho hàng giật mình không thôi. Hai người thi triển ẩn thân phù, đi tới trong đại bản doanh phương Tây. Điều khiến cho dương lỗi cực kỳ kinh ngạc, giờ thì hắn cũng rõ ràng, tại sao ban gia hỏa này lại không hề sợ hãi như thế. Thì ra bọn chúng lại triệu hoáng thiên sứ, nhưng mà đối với dương lỗi mà nói, Đây chỉ là điểu nhân, điểu nhân cánh dài, nhìn những điểu nhân này, dương lỗi nhíu mày. Giám định thuật của chính mình cũng không cách nào xem xét ra được, hiển nhiên bọn người kia có tu vi rất cao. Phỏng đoán, điều này cũng chính là nơi phát ra bất an của mình, điểu nhân, hiển nhiên không phải người tu luyện ở thế giới này, phỏng đoán cũng không phải người tu luyện sánh ngang cấp tu chân giới bên phía giới tu luyện phương Tây, dương lỗi suy đoán, đây thuộc về người tu luyện thiên giới của phương Tây. Hẳn là tương đương với tiên nhân linh tinh các loại của giới tu luyện phương Đông. Đương nhiên đây là đẳng cấp thấp nhất, nếu không căn bản vô phương đi tới thế giới này, xâm nhập vị diện này, hơn nữa chính là, lực lượng của bọn họ khẳng định là tuyệt đại bộ phận đều đã bị áp chế. Nếu không dương lỗi mặc dù không xem xét được cấp bậc đích thực của bọn họ, thì lại cũng sẽ không cảm nhận được khí tức của bọn họ, thậm chí, bọn họ có thể sẽ nhìn xuyên thấu hiệu quả của ẩn thân phù. Nếu như người thượng giới mà ngay cả chút thực lực ấy đều không thể có được, như vậy cũng không thể trở thành tiên nhân, hoặc là thiên sứ, nhưng mặc dù là như vậy, dương lỗi vẫn cực kỳ lo lắng. Dù sao bọn họ so với chính mình lại vẫn cao hơn một cấp bậc, thuộc về cấp bậc tiên nhân. Cho dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất thì đó cũng vẫn là cấp bậc tiên nhân, chẳng qua bọn hắn hẳn là nên gọi bằng cái tên điểu nhân, nhưng cũng còn may chính là, nơi này chỉ có hai tên điểu nhân, cũng không có quá nhiều một nam một nữ. Xem ra, nữ nhân kia tự hồ so với nam nhân là có cấp bậc cao hơn một chút, địa vị cũng cao hơn một chút. Về phần những người khác, như lời hàng nói, những kẻ này có tu vi không sai biệt lắm với lão, mà thật sự cũng không có bao nhiêu, chẳng qua là 5-6 người mà thôi. Những người này, dương lỗi cũng không thèm để ý tới, quan trọng là hai tên điểu nhân kia, hiện nay dương lỗi cũng không thể nhìn ra, rốt cuộc hai điểu nhân này có sức chiến đấu như thế nào. Nếu như đối phương có sức chiến đấu quá cường đại, ngay cả chính mình dùng một thức thiên đao đều không thể giết chết nổi, như vậy cũng có phiền toái. Có lẽ, phải đánh lén mới được, đối với dương lỗi mà nói, thủ đoạn cũng không quan trọng, thậm chí không có gì mà coi như không thể làm. Bọn chúng là kẻ địch của mình, hơn nữa còn dịu vỏ dương oai trên địa bàn của chính mình. Đây là điều không thể tha thứ, mặc khác cả thế giới này đều là chính mình, đây là lãnh thổ của mình. Chúng này là thuộc về thế giới của mình, bọn họ làm thế nào đi tới được thế giới này? Thậm chí ngay cả chính mình đều không hề phát giác, điểm này quả là khiến cho Dương Lỗi quá lo lắng, vạn nhất chính mình không có ở trong thế giới này, bọn chúng gây ra thương tổn đối với Hoàng Dung các nàng như thế, đó là điều không thể tha thứ. Loại chuyện này, nhất định phải đề phòng cho dù chưa xảy ra, đương nhiên hiện nay Dương Lỗi quan tâm hai vấn đề. Thứ nhất là bọn hắn rốt cuộc làm như thế nào để đi tới trên thế giới này? Là thông qua truyền tống trận đặc thù, hay là thông qua người triệu hoán mà đến, có điều dương lỗi suy đoán, trong vấn đề này thì cái sau là một loại khả năng có vẻ tương đối lớn. Nếu như là loại khả năng sau, là triệu hoáng mà đến như thế. Vậy thì rốt cuộc bọn chúng vẫn còn có năng lực triệu hoán hay không? Nếu có, vậy phải cần nghĩ ra biện pháp gì để ngăn cản, nếu như không phải... Là dựa vào truyền tống trận, hoặc là thông đạo truyền tống đặc thù nào đó, hay là bọn chúng dựa vào thực lực bản thân để phá vỡ không gian bích chướng mà đến, nếu như là dùng truyền tống trận, hoặc là truyền tống thông đạo, như vậy thông đạo này rốt cuộc là ở địa phương nào? Nếu là bọn chúng tự mình phá vỡ không gian bích chướng như thế thì đây sẽ là điều mà Dương Lỗi lo lắng nhất, nếu hai điểu nhân này cũng có thể phá vỡ không gian bích chướng mà đến đây, như vậy còn các điểu nhân khác thì sao? Có đúng là chúng cũng có thể phá vỡ không gian bích chướng không? Nói vậy chẳng phải là điều tồi tệ đến cực độ. Dương lỗi nhớ lại, nếu như những điểu nhân tu luyện phương Tây này là dựa vào việc được người khác tín ngưỡng, do đó sinh ra tín ngưỡng chi lực để tu luyện như đã nói, có lẽ chúng sẽ để ý những không gian vị diện cấp thấp, thấp hơn này. Bởi vì một thế giới, mặc dù là một thế giới thấp hơn, thì số lượng sinh linh ở trong đó cũng là thật lớn. Việc dựa vào những sinh linh này để làm sinh ra tính ngưỡng chi lực thì làm sao có thể là một số lượng nhỏ. Chỉ sợ đủ để chống đỡ nổi cho một tiên nhân có cấp bậc thấp hơn. Không, hẳn là điểu nhân sẽ có được cấp bậc tăng lên mấy giai tầng để trở thành điểu nhân cao cấp chứ. Dương lỗi cũng không phải cái loại người hay xúc động, cho nên vào giờ này khắc này, dương lỗi cũng không tính toán đi đánh lén. Bởi vì không tuyệt đối nắm chắc. Như vậy tùy tiện đi đánh lén như thế thì có thể không chắc thành công sẽ nắm chắc được không biết bao nhiêu, vạn nhất mà không thành công thì sẽ thành đánh rắn động cỏ, đưa tới chúng sẽ trả thù nghiêm trọng, đó là mất nhiều hơn được. Chính mình mặc dù không sợ, các nữ nhân của mình thì hắn cũng có thể trong nháy mắt đem bọn họ đi ra ngoài, mang đến đại lục sùng võ, mang đi huyền cơ môn. Nhưng mà thế giới này dù sao cũng là thế giới của mình, hơn nữa thế giới châu của thế giới này đều đã nhận thức chính mình là chủ. Lại có huyển Việt Châu, còn có Hồng Châu cũng đã dung hợp, tồn tại ở trong thức hải của chính mình. Có thể nói, thế giới này chính là xuất phát từ trong thế giới thức hải của mình, thuộc về thế giới của mình. Nếu như bị những điểu nhân này chiếm cứ, vậy điều đó không biết sẽ tạo thành dạng hậu quả gì, đối với chính mình sẽ tạo thành dạng thương tổn gì. Đi, dương lỗi hô một tiếng với hàng, liền xoay người rời khỏi nơi này. Chương 611, lại thấy hệ thống nhiệm vụ. Một. Hàng hiểu ý, đi theo phía sau dương lỗi. Hai người dương lỗi nhanh chóng ra khỏi nơi đóng quân của đối phương. Sau khi đi tới một chỗ an toàn thì triệt hồi hiệu quả của ẩn thân phù. Dương lỗi, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Một màn này khiến cho hàng kinh ngạc, thật sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Trong trận đại chiến ngàn năm trước cũng đã xuất hiện những người cánh dài này. Ngay từ đầu, người tu luyện phương Đông còn tưởng rằng những sinh vật này là do thuộc về phạm trù yêu tu. Thế nhưng sau này mới phát hiện những người cánh dài này cũng không thuộc về yêu tu. Tu vi của bọn họ so với yêu tu bình thường thì còn cao hơn một bậc, trừ phi là những ai có tu vi đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần, nếu không căn bản không đủ để đánh nhau cùng với chúng. Đây chính là nói, những người tu luyện phương Tây có được cánh này là cực kỳ cường đại. Mặc dù là nhỏ yếu nhất thì cũng có thể chống lại võ giả cấp bậc bát quái ngưng thần. Mà cao cấp hơn một chút thì thậm chí ngay cả võ giả đạt tới cường giả cảnh giới tạo hóa Cũng không nhất thiết có khả năng giành thắng lợi Trong trận chiến đấu tại ngàn năm trước đã từng xuất hiện một người tu luyện có ba đôi cánh lớn Người tu luyện được ghi nhận lại rất thích ngang ngạnh Lúc ấy là phải dựa vào một vị cường giả tu vi đạt tới cảnh giới tạo hóa Phải tự bạo cùng đồng quy vu tận với hắn Cho nên sau khi nhìn thấy những người này Trong lòng của hàng liền giật thuộc một cái Tình huống không ổn Bọn người kia có tu vi quá lợi hại. Nếu muốn đối phó bọn chúng thì e rằng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa điều quan trọng là hiện nay căn bản vô phương bắt được liên lạc với tu chân giới, để cho người từ tu chân giới xuống viện trợ. biện pháp, phải cần từ từ suy nghĩ. Hiện tại điều chúng ta cần phải làm là tận lực trì hoãn thời gian, sau đó tìm được nhược điểm của bọn họ, dương lỗi suy nghĩ một chút, rồi nói với hàng. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là người có trình tự cao hơn. Rất có thể chính là người tu luyện phương Tây đã tu luyện tới một cấp độ nào đó, phi thăng đến thượng giới. Sau đó lại từ thượng giới bị triệu hoáng xuống, điều này tương đương với tiên nhân ở tu chân giới phương Đông chúng ta. Có điều cấp bậc địa vị của hai người này hẳn không phải là rất cao, hơn nữa đã bị quy luật ở chỗ này áp chế. Nên bọn họ hẳn là vô phương phát huy ra được toàn bộ thực lực, tất nhiên sẽ không ra ngoài cảnh giới tạo hóa, hoặc là, hoặc là ngay cả tu vi cảnh giới ngân thần cũng không có. Hy vọng như thế, hàng nghe vậy thở vào một hơi, có điều mặc dù là đối phương chỉ có thể phát huy ra được tu vi cảnh giới ngưng thần, nhưng cũng không phải cấp bậc chúng ta có thể đối phó A, nếu như là có tu chân giới viện trợ thù chúng ta vẫn còn có khả năng đối phó bọn họ, mà hiện tại, bên phía chúng ta căn bản không có người có khả năng đối kháng cùng cấp bậc ngưng thần A, dương lỗi cao mày, cái này đích thật là vấn đề lớn. Nhưng mà bây giờ thì cứ tạm trở về rồi hãy nói sao Bởi chính mình mặc dù có thể đối phó một tên nhưng còn có một tên khác thì sao? Chính mình là vô phương đối phó, có điều, chẳng lẽ phương đông chúng ta không có cao thủ chân chính tồn tại sao? Hoặc là, bên phía mình liền không có cách nào khiến cho ai đó có trình tự cao hơn cử xuống một người sao? Suy nghĩ một chút, dương lỗi sáng mắt lên, huyền cơ môn không có cao thủ sao? Đương nhiên là có, mang một người tu luyện cấp bậc tạo hóa đỉnh cao tiến vào thế giới này cũng không phải việc khó chứ. Chẳng qua là phải tiêu hao một chút điểm thế giới mà thôi. Mặc dù có hơi đau lòng nhưng điều này cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nhưng mà vì đối phó bọn người kia, tiêu hao một chút điểm thế giới thì tính sau đây? Nếu như một người không đủ, như vậy có khả năng mang hai người đi vào, ba người, thậm chí càng nhiều hơn. Dùng số đông cũng đủ để tiêu hao hết bọn chúng, mà vào lúc này lại vang lên âm thanh của hệ thống, đinh, người chơi kích động nhiệm vụ cấp ép. Đánh lui kẻ xâm lấn thiên giới phương Tây, bảo vệ thế giới mộng Huyễn lại là nhiệm vụ, nhưng lại là nhiệm vụ cấp bậc ép, xem ra chuyện không phải đơn giản như vậy. Không biết chính mình có thể mang cao thủ huyền cơ môn vào trong thế giới mộng Huyễn này hay không, dù sao đây là nhiệm vụ, hệ thống có hạn chế. Nếu như không phải nhiệm vụ được giao thì trái lại có khả năng khẳng định là có thể mang vào. Nhưng một khi hệ thống tham gia, đã hình thành nhiệm vụ, như vậy chuyện liền không đơn giản như vậy. Hy vọng hệ thống không có hạn chế, Dương Lỗi vội vàng ấn nút mở hệ thống để xem xét cặn kẽ tình huống của nhiệm vụ. Hắn nhìn một chút xem có đúng là có khả năng được mời ngoại viện hay không. Nếu như không được, như vậy chuyện có thể hơi khó giải quyết, Dương Lỗi không hy vọng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, sau khi xem xét cặn kẽ tin tức của nhiệm vụ, lập tức khiến cho Dương Lỗi hết chỗ nói rồi, yêu cầu của hệ thống đối với nhiệm vụ thật đúng là bị Dương Lỗi suy đoán chính xác. Vào lúc trước khi hoàn thành nhiệm vụ này, chính mình căn bản là vô phương rời khỏi thế giới này. Cũng chính là bản thân mình hiện tại bị hạn chế ở trong thế giới của mình, nói cách khác, chính mình căn bản là vô phương rời khỏi thế giới này. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ này, hắn đều không thể rời khỏi thế giới này. Như vậy nếu muốn đi bên ngoài, đi đại lục sùng võ đến huyền cơ môn để tìm người trợ giúp là không có khả năng, điều này làm cho dương lỗi có cảm giác. Tự hồ là chính mình tiến vào thì hệ thống liền trang bị cho mình một cái bẫy. Đương nhiên có lẽ gọi là rèn luyện càng thích hợp hơn. Có lẽ hệ thống thấy chính mình gần đây thật sự làm gì cũng rất thuận buồn xuôi gió, cho nên muốn tìm vấn đề khó khăn cho mình, để giao cho chính mình hoàn thành. Tại sao lại thế? Thấy dương lỗi đột nhiên không nói, đúng là khiến cho hàng có hơi lo lắng. À! Không có gì, chúng ta đi về trước đi. Hai kẻ này thật sự là cường đại ngoài sự tưởng tượng của ta. Cho nên, cho nên chúng ta trước hết trở về bàn bạc kỹ hơn, thương lượng một kế hoạch tốt, nếu không chuyện sẽ rất phiền toái, dương lỗi thở dài một hơi mà nói. Chuyện đích xác rất là phiền toái, điều này làm cho chính bản thân dương lỗi cảm thấy có hơi, không, không phải là có hơi, mà hẳn là cực kỳ khó giải quyết. Nhưng mà may là, may là, nhiệm vụ lần này tịnh không có hạn chế thời gian, nhưng mặc dù là hệ thống không có hạn chế thời gian, thì những điểu nhân phương Tây này cũng sẽ không lưu cho mình quá nhiều thời giờ. Cho nên thời gian vẫn là cực kỳ căng thẳng. Chương 612 lại thấy hệ thống nhiệm vụ. 2. Cho nên hiện nay, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn ngũi nhất mà tìm kiếm được biện pháp, một biện pháp giải quyết hai tên thiên sứ này. Nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn nhất tìm được biện pháp có thể đối phó bọn chúng, như vậy chuyện này tình thật đúng là có chút phiền phức, hàng gật đầu. Hai người này nếu là người tu luyện thượng giới phương Tây thì đương nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm những ẩn sĩ này. Tại Trung Nguyên, có lẽ có mấy vị cao thủ ẩn tu lánh đời, tu vi của bọn họ uyên thâm, nhưng mà tính cách cổ quái, mặc dù là tìm được bọn họ, nếu muốn nhờ vả được bọn họ thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu như tìm được bọn họ thì còn có một đường hy vọng. Còn nếu như không đi tìm, không đi tìm kiếm trợ giúp, Như vậy liền không có hy vọng, không có hy vọng thành công. Cho nên biện pháp này có lẽ đáng giá thử một lần, những cao thủ, mặc dù có say mê tu luyện như vậy hoặc là cổ quái như vậy, nhưng mà có thể có cao thủ hơi lánh đời thì vẫn rất có ý thức. Một vài người thậm chí đã trải qua trận chiến đấu kia, bọn họ đối với người tu luyện phương Tây cũng là cam giận đến cực điểm, chả mấy chốc, hai người lại một lần nữa trở lại hoàng cung, chuyện thế nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sau khi thấy Dương Lỗi và Hàng trở về, Lý Tuyết Mai lên tiếng hỏi. Mấy nàng khác cũng nhìn Dương Lỗi, trong ánh mắt tiết lộ vẻ quan tâm, Dương Lỗi nhìn về phía bọn họ cười cười mà nói, không có việc gì, các nàng không phải lo lắng, không có việc gì, Dương Lỗi tự nhiên không muốn để bọn họ lo lắng, đây là chuyện của nam nhân. Nam nhân hẳn là phải bảo vệ nữ nhân, cho nên không cần để bọn họ biết quá nhiều. Hơn nữa mặc dù là để cho bọn họ biết thì cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực của đối phương quá cường đại, trừ phi, trừ phi giúp cho Dương Ngọc Hương bọn họ hoàn toàn nắm giữ thực lực của mình, phát huy ra được hoàn mỹ, sau đó phối hợp trận pháp. Điều này có lẽ có khả năng ngăn cản một người, nhưng đương nhiên có thể vây khốn được bao lâu, ngăn chặn trong bao lâu thì đó cũng là vấn đề. Mặc dù thực lực của điểu nhân kia tại thế giới này sẽ phải chịu quy luật hạn chế, thế nhưng bọn họ tiêu hao ở mức không có ý nghĩa, cho nên không thể đủ sức tiến hành tiêu hao cùng bọn chúng thực lực của bọn chúng đủ để gắn sức chống cự được. Thế nhưng mà chúng ta không được, tu vi không đủ để đánh tiêu hao cùng bọn họ, cho nên đó cũng là một chỗ đau đầu. Một thức thiên đau, mặc dù lợi hại, nhưng tu vi cảnh giới của bọn họ, cấp bậc của bọn họ so với chính mình lại cao hơn không chỉ là 20 cấp bậc, cho nên chính mình căn bản không làm thương tổn được bọn họ, bởi vì, thực lực của bọn họ mặc dù đã bị áp chế, có điều phòng ngự của bọn họ cũng không hề bị áp chế. Khả năng bọn họ khôi phục thực lực so với bên phía chính mình thì phải mạnh hơn nhiều. Đương nhiên có lẽ chỉ có chính bản thân dương lỗi mới có thể đủ sánh cùng bọn họ được, còn những người khác, cho dù có muốn hay là không muốn, mặc dù là cường giả tạo hóa đại viên mãn, cũng không có khả năng sánh với tốc độ khôi phục nhanh chóng của bọn họ. Thế nhưng, điều khác biệt duy nhất chính là một cường giả cửu cực tạo hóa đại viên mãn, tu vi cũng sẽ không phải chịu áp chế, chỉ cần chính bản thân dương lỗi khống chế tốt. Như vậy bản thân liền có khả năng không kiên nể gì phát huy. Tuy nhiên bọn họ chính là không giống, bọn họ sẽ phải chịu áp chế. Cho nên nếu muốn đối phó bọn họ, có khả năng nghĩ biện pháp từ phương diện này, nhưng mà cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn nói không có việc gì, chúng ta đều đã nghe nói. Lúc này Hoàng Dung tức giận nhìn Dương lỗi bảo, chàng vẫn còn không chịu coi chúng ta là vợ của mình. Nguy hiểm như vậy, chuyện quan trọng như vậy mà chàng lại cũng không nói cho chúng ta biết. Chàng, chàng thật sự là làm chúng ta tức đến chết, ta. Ta, dương lỗi kinh ngạc nhìn các nàng. Hắn cũng là thật không ngờ, bọn họ làm sao lại biết chuyện này, chẳng lẽ bọn họ cũng đi theo phía sau mình sao? Cái này không có khả năng. Nếu như bọn họ cũng áp dụng ẩn thân phù đi theo phía sau chính mình như thế, vậy chính mình không có khả năng không biết, ta cái gì mà ta? Hiện tại chàng không phản đối chứ, Hoàng Dung trợn mắt nhìn hắn mà hỏi vặn lại. Được rồi, Dung Nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đừng trách cứ phu quân. Chàng cũng chỉ là không muốn để cho chúng ta lo lắng mà thôi, lúc này một niệm từ lên tiếng. Nói cho cùng tuổi của một Niệm Từ so với Hoàng Dung thì lớn hơn một chút. Nhưng mà nàng vẫn gọi Hoàng Dung là tỷ tỷ, dương lỗi và Hoàng Dung đã từng khuyên bảo nhiều lần mà cũng không chịu sửa, bản thân Hoàng Dung cũng cực kỳ bất đắc dĩ, rõ ràng so với chính mình thì nhiều tuổi hơn một chút, vậy mà còn muốn gọi chính mình là tỷ tỷ. Hừ, không trách hắn ạ, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng phu thê, làm phu quân của chúng ta mà chuyện gì cũng không để cho chúng ta biết. Nếu mà chàng có chuyện gì xảy ra, để cho tỷ muội chúng ta biết làm sao bây giờ?" Vừa nói, ánh mắt của Hoàng Dung có hơi ước ác, "Được rồi, được rồi, là lỗi của ta. Có điều chẳng qua là ta không muốn để cho các nàng lo lắng mà thôi. Hơn nữa lần này kẻ địch không phải tầm thường, bọn họ bọn họ cũng không phải là người của vị diện thế giới này, bọn họ tương đương với một cấp bậc tiên nhân, cho nên mặc dù là các nàng có biết thì cũng không có cách nào trợ giúp ta, Dương Lỗi bất đắc dĩ giang hai tay ra mà nói, hơn nữa, hơn nửa lần này chẳng qua ta cũng phải đi điều tra địch tình một phen, nhìn một chút xem thực lực đối phương rốt cuộc như thế nào. Binh pháp có nói, biết người biết ta, mới có thể bắt chiến bắt thắng, nếu như chúng ta ngay cả kẻ địch cuộc là lai lịch gì, có thực lực gì mà cũng không biết. Như vậy chúng ta liền thật sự nguy hiểm. Mà lần này cũng là may mắn vì ta sớm đi tìm hiểu tình huống cụ thể của kẻ địch. Nếu không, nếu như chúng ta hành động tùy tiện thì tình huống sẽ trở nên rất xấu. Vậy tình huống rốt cuộc như thế nào? Phu quân cần phải nói cho chúng ta biết trước mới được. Lý Thu Vận chớp chớp mắt nhìn dương lỗi mà hỏi. Nếu như chỉ dựa vào mấy người chúng ta như thế này. Nếu muốn liều mạng mà đi đối phó cùng bọn họ thì đó là tuyệt đối không thực tế. Chúng ta phải cần một kế hoạch cũng cần người giúp đỡ. Đương nhiên Tuyết Mai làm tông sư trận pháp thì cũng có thể giúp được chút ít, bọn họ chưa quen thuộc đối với trận pháp của chúng ta. Cho nên, bố trí trận pháp thì hiện tại là biện pháp tốt nhất, dương lỗi suy nghĩ một chút, rồi nói với các nàng.